Tại sao Phương khả nhiên lại ở trong nhà tiền đường? Tới thảo luận vấn đề họp hành. Nhưng tiền đường chưa từng mời bất kỳ bạn họp nào tới nhà thảo luận phương diện họp tập. Tại sao lại phải vì một thứ dễ cháy mà mở tiền lệ? Chẳng lẽ giữa hai người bọn họ có bí mật gì không thể cho ai biết? Ê! Không đúng không đúng tôi phải tin tưởng tiền đường nhà tôi nhất định phải tin tưởng cậu ấy. Lúc này, Tiền Đường đẩy cửa đi vào, cũng nằm ly ở trên giường, nửa người đè trên người tôi, buồn bực không nói lời nào. Tôi dùng cùi chỏ nhẹ nhàng chọc ngực của cậu ấy, hỏi làm sao vậy, làm thí nghiệm làm tới tận nhà luôn à? Không phải? Giọng Tiền Đường có vẻ hơi mỏi mệt.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 Dù cho anh có khuyên được cô ấy, một phương khả nhiên ngã xuống. Ngàn vạn phương khả nhiên lại đứng lên. Anh khuyên hết được sao? Dù tiện đường có thể khuyên hết, đến lúc đó tôi cũng đã bị ép điên rồi. Tiện đường nhìn thấu sự nghi ngờ của tôi. Nhưng hiện tại cậu ấy cũng không còn cách nào. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.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 Vốn là muốn kích thích anh ta một cách thuận tiện để cho anh ta mau mau chọn lựa hành động lôi phương khả nhiên về. Ai ngờ tên tư vấn viên vô lương tâm kia cười hắc hắc vừa hay. Để cho hai người bọn họ nhanh chóng dính lấy nhau đi. Đoạn tuyệt sự mơ tưởng của tôi đi. Hiện tại ông đây sống không bằng chết. Tôi mất bình tĩnh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 Tại sao tôi luôn nghĩ tiền đường sẽ cử tuyệt Phương Khả Nhiên như thế nào? Nghĩ đến tư vấn viên sẽ lôi Phương Khả Nhiên về ra sao? Mà không suy nghĩ đến chuyện mình có thể giải quyết Phương Khả Nhiên? Hiện tại tiền đường bị cô ta theo dõi, lại bị gì đường cướng bách cậu ấy cử tuyệt thì có bao nhiêu tác dụng? huống chi cậu ấy mở miệng ra sao cũng là vấn đề.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 Nhận điện thoại đầu ấp nóng lên, nói tiền đường chia tay thôi. Giọng tiền đường có vẻ vừa nóng này vừa thống khổ, anh không muốn chia tay. Anh có chết cũng không chia tay. Tiểu Vũ, em hãy nghe anh nói. Tôi cười lạnh cúp điện thoại. Một lát sau, lại có điện thoại. Tôi cho là tiền đường, lấy ra nhìn, lại là trương phú bà. Trương Phú bà cốc vũ bà lập tức tới ngay hốt hoảng giống như lửa đốt điếc kỳ quái sao mọi người hôm nay đều có vẻ nóng này thế nhỉ thật ngại quá Chỉ đây mới vừa thất tình thứ lỗi không thể hầu Trương Phú bà giống giận trong điện thoại di động thất tình cay đầu bà á tiền đường gãy chân rồi khẩu vị nặng tiểu tiểu thất Chương 46. Kết cục. Tôi hùng hùng hổ hổ chạy tới bệnh viện. Nếu không phải giọng điệu của Trương Phú bà kia giống như có trái bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào, thì tôi thật sự sẽ cho rằng cô nàng đang trêu chọc tôi. Tiền đường từ nhỏ đến lớn rất ít khi sứt đầu mẹ chán, làm thế nào đột nhiên lại bị thương nặng như vậy?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 Bà làm gì mà khóc thê thảm như vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi vừa nói xong con nhóc kia lại càng khóc to hơn tốc ca, không phải tôi cố ý đâu. Tôi vội tóm cổ áo cô nàng thiếu chút nữa là sách cổ trương phú bà lên, thì ra là bà. Bà làm gãy chân tiền đường nhà tôi. Tiểu khủng bố vội kéo tôi ra, hai người bình tĩnh một chút. Tốt ca, sự tình là như thế này. Trương Phú Bà hiện tại đang thúc tha thúc thiết. Nói không đến nửa câu lại ngất một cái. Nên cũng chỉ có tiểu khủng bố mới có thể nói rõ mọi chuyện. Mặc dù trong quá trình tự thuật, tiểu khủng bố đã cố ý đổ phần lớn trách nhiệm lên đầu mình. Nhưng suy nghĩ một chút tôi lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra.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 Đến lúc đi tới một cây sườn dốc, tốc độ xe đạp nhanh hơn. Hai đứa trẻ lớn xác này còn cảm thấy vô cùng kích thích. Lúc này ở đầu đường đột nhiên nhảy ra một bóng người. Không sai, cái bóng người này chính là Tiền đường. Tiền đường đang gấp gáp vội vàng nên căn bản không có nhìn đường. Trương Phú Bà phản ứng lại chậm nửa nhịp không kịp phanh lại.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 Gạch để giải rác khắp nơi Chân tiền đường lại vừa khéo đụng vào đống gạch trên đất Tiểu khủng bố nói xong Trương phú bà lau nước mắt bổ sung thêm cậu ấy được bọn tôi đưa tới đây còn liều chết không đồng ý làm phẫu thuật Còn nói phải nói chuyện rõ ràng với bà Chẳng biết có chuyện khẩn cấp gì mà phải nói rõ ràng vào lúc này nữa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 Sau này lớn lên, tôi cảm thấy lỗ tai không đáng tin cậy, liền tin vào đôi mắt. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật mà. Mãi đến hôm nay tôi mới phát hiện, kỳ thật lỗ tai cùng đôi mắt đều không đáng tin cậy. Thứ con người nên tin tưởng nhất hẳn phải là trái tim của chính mình. Tôi yêu tiền đường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 hiệu lực của thuốc mê còn chưa hết. tiền đường im lặng nằm ngủ say trên giường bệnh. chân trái đã được bó thạch cao. tôi nhìn chân cậu ấy một chút, lại nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu ấy trong đầu phát hoảng. thật hy vọng cậu ấy sau khi tỉnh lại có thể mắng tôi một trận. nhưng tôi biết tiền đường sẽ không. cùng lắm cậu ấy chỉ làm bộ giận dỗi mà thôi.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 Tôi ngủ không yên, cho nên lúc cậu ấy tỉnh lại, vừa sờ đầu tôi một cái, tôi cũng tỉnh theo. Tôi rủi rủi hai mắt. Sau khi tỉnh táo lại liền cầm lấy tay tiền đường áp lên mặt mình, ấy náy nhìn cậu ấy không nói lời nào. Trong mắt tiền đường tràn ngập dịu dàng, cậu ấy dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt tôi.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 Tiền đường ấm vai tôi kéo xuống, tôi nương theo nghiêng người thoáng chốc đã nằm sấp trong lòng cậu ấy. Lỗ tai dán trên ngực cậu ấy, nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ. Tôi đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật vô cùng tốt đẹp, tốt đẹp đến mức tôi muốn khóc. Tiền đường vuốt tóc tôi cảm thán lần đụng xe này thật đáng giá. Lời này của Tiền đường khiến cho tôi dơng à, T, M, U, O, Phát Hòa. Nhưng người ta hiện tại là bệnh nhân. Tôi thật không nỡ ướp hiếp cậu ấy. Vì thế tôi đành phải bày ra bộ mặt thâm tình giống như bị táo bón nhìn cậu ấy nói không được nói những lời này. Thế nhưng tiền đường cũng không bị tôi dọa sợ, cũng nhìn tôi thật thắm thiết. Còn lôi kéo tay tôi đặt lên môi hôn. Tôi chấn tĩnh bò dậy khỏi lòng tiền đường. Đứng ngay ngắn cười đáp tôi biết. Nữ y tá đi vào. Kiểm tra chân tiền đường một chút. Nói một ít việc cần chú ý. Còn chỉ vào sau gáy cậu ấy sẵn nơi này đừng để dính nước. Sau gáy tiền đường cũng bị va chạm một chút. Hiện tại còn đang rán băng gạc. Hoặc nhìn rất là buồn cười. Tôi đau lòng ôm đầu Tiền Đường nhìn ngó một lát, lo lắng hỏi y tá đây sẽ không lưu lại xẹo chứ. Hẳn là sẽ không. Ồ, vậy tôi đây an tâm rồi. Thật sự không cách nào tưởng tượng được khuôn mặt đẹp trai của Tiền Đường mà có thêm một vết xẹo sẽ khiến mọi người nhốn nháo đến mức nào. Hơn nữa nếu người khác hỏi vết sẹo này là đâu ra thì sao? Tiền đường sẽ trả lời thế nào? Đuổi theo bạn gái bị xe đụng Vậy cũng quá khôi hài Sau khi y tá rời đi tiền đường liền hỏi tôi nếu anh thật sự bị hủy dung Em còn có thể yêu anh không? Đây không phải câu hỏi vô nghĩa sao? Tôi nhéo mặt cậu ấy Cười nói yên tâm đi. Cho dù anh biến thành thái giám. Cũng vẫn là người của em như cũ. tiền đường cười dâm đáng anh mà thành thái giám thì lấy cái gì hầu hạ em đây. Khốn kiếp biết rõ tôi vốn lưu manh còn nói mấy lời này. Tôi không thèm đùa giỡn lại đâu. O o. Tiện đường vẫn nhìn không được giải thích với tôi tình huống thực sự hôm đó.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 Vậy có thể cho em ôm anh một cái cuối cùng được không? Chỉ có một yêu cầu nhỏ như vậy thôi. Về sau em cũng tuyệt đối không dây dưa anh nữa. tiền đường có thể nói gì đây? Thầm nghĩ rằng chỉ cần cô thật sự không dây dưa tôi nữa. Ôm một cách thì ôm một cách vậy. Chuyện này tôi vẫn có thể chịu được. Chỉ cần đừng để cho tiểu vũ nhà tôi nhìn thấy.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 Chuyện lớn như vậy tất nhiên cũng không giấu được gì đường. Ngay sau đó đã thấy bà mặt mày đen thui đi vào. Vào phòng mệnh. Việc đầu tiên là kiểm tra tiền đường một lượt. Tiếp đó liền nổi giận quát sao lại thế này tuy là quát tiền đường. Nhưng ánh mắt lại nhìn tôi. Giờ phút này tôi thực hận không thể co lại thành quả bóng mà trốn vào gầm giường. Khí thế của dì Đường quá mức mạnh mẽ. Loại tôm tép như tôi ở trước mặt bà cũng chỉ biết run rẩy. Huống chi đây vốn là do lỗi của tôi. Tiện đường không vui không liên quan gì đến cô ấy, tự con đụng vào xe người khác. Gì đường cao giọng mẹ, không biết rõ con mình hay sao? Nếu không phải vì con bé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 Nếu mẹ thật sự chia rẽ bọn con. Con cũng không chắc bản thân có thể làm ra chuyện gì. Nhưng con có thể khẳng định chuyện đó mẹ nhất định không muốn nhìn thấy. di đường rất tức giận con dám vì một cô gái mà uy hiếp mẹ mình con khiến mẹ quá thất vọng rồi. Tiện đường cười khổ con cũng không muốn như vậy thật đó. Nhưng mẹ ạ.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 con đúng là không có thuốc nào cứu được gì đường nói xong mang theo túi sách xoay người rời đi mới vừa đi khỏi cửa lại nổi giận đùng đùng trở lại đi đến trước mặt tôi chăm sóc nó cho tốt tôi cúm hít gật đầu gì yên tâm gì đường đi rồi tôi liền thở phào nhẹ nhõm ồ rũ ngồi xuống ghế tựa Có mẹ chồng như vậy áp lực thật quá lớn. Tiền đường cười nắm tay tôi thế nào còn có thể chống đỡ được không? Tôi gật đầu còn được. Yên tâm đi mẹ anh kỳ thực rất mềm lòng. Xem ra lần này bà chỉ cứng miệng mà thôi. Tôi buồn sầu nhưng mà rốt cuộc gì vẫn không thích em. Tiền đường thật ra có một biện pháp có thể khiến mẹ cấp tốc tiếp nhận em. Cái gì? tiền đường chúng ta sinh một đứa nhóc đi. Chủ ý này quá vớ vẩn. Trước tiên chưa nói đến có kết hôn hay không. Thời nay liên hệ giữa kết hôn với sinh con có vẻ càng ngày càng nhỏ mấu chốt là có ai thấy hai sinh viên còn chưa tốt nghiệp đã thu xếp sinh con chưa? Người đến thăm hỏi sức khỏe tiền đường rất nhiều. Có một số người tôi biết.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 Tôi và tiền đường liền trải qua một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Đương nhiên là nói đùa thôi. Hạnh phúc là thứ không thể cân đo đong đếm. Nó kỳ thực tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người mà thôi. Bạn cảm thấy bạn hạnh phúc. Vậy bạn đang hạnh phúc. Bạn cảm thấy bạn bất hạnh. Vậy thì ngại quá. Bạn thật là đáng thương.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 chuyện cổ đại nữ chính là kiểu trưởng thành thuần thuộc. tôi sẽ tận lực viết nó thành chính kịch tôi đang cảm thấy hứng thú với thể loại xuyên không editor cũng có lời muốn nói à, à, à, đây là cái kiểu kết thúc kỳ gió gì đây tiểu trừng đâu rồi gái lam đâu rồi chương cuối mà không nhắc một chữ đến hai em nó là sao Tôi thật muốn chém bà tác giả này một ngàn đao quá tê tê.